hồi thứ chín mươi sáu nữ hoa đ o á n t h ầ u đắc kỷ khi ấy các tướng và chư hầu nghe c h ố n g d ụ c đồng lướt tới phủ vây trụ vương lỗ nhân kiệt nói với lôi côn lôi b ả n g vua mắc nạn thì tôi cũng bị nhục chúng ta lúc này phải liều chết rửa nhục không lẽ đứng ngoài xem bọn phản thần đánh chúa lôi côn nói anh em nói phải lắm ba người đồng phá trùng vây xông vào cứu giá bấy giờ trụ vương hỗn chiến đã lâu một mình chống cự với các tướng chu vây phủ bốn phía trụ vương nổi giận hét lên một tiếng chém nam bá hầu một đao đứt làm hai lỗ nhân kiệt đâm lâm thiên nhào xuống ngựa Na cha nổi giận lướt tới nói các ngươi đừng ỉ mạnh có ta đây lôi trấn tử kim cha mộc cha đều xông vào nói đã đến c h i ề u ca lẽ nào chúng ta nhịn thua trước mặt tám trăm chư hầu nói rồi xông tới đánh liền dương tiễn chém được lôi côn na cha quăng c ả n khuôn quyện đập lỗ nhân kiệt b ẻ đầu nhào xuống lôi trấn tử đập lôi bảng chết tươi vua trụ còn có một mình tả sung hữu đột đánh với các tướng khương văn hoán liền buông siêu đao xuống lấy cây giản tràng g ắ t sau lưng t r ô i vào phía sau đập lên lưng vua trụ một giản vua trụ suýt té xuống ngựa vội bại tẩu vào cung chư hầu đuổi theo nhưng cửa ngọ môn quân sĩ đóng kịp không sao được tử nha liền g i ó n g chấm thu quân về trải kiểm điểm binh tướng thì thấy trận này hao hết hai mươi sáu viên tướng và mất hơn ba ngàn quân các chư hầu đều thở ra nói với nhau không ngờ trụ vương lại có sức mạnh dường ấy tử nha nói sức mạnh không thắng nổi đạo đức kẻ mất đạo đức phải bị diệt vong võ vương nói chúng ta đánh với thiên tử đã lỗi đạo làm tôi ta thấy khương văn hoán đánh thiên tử một giản lòng ta bất mãn quá tử nha nói xin đại vương chớ nghĩ như vậy lúc là kẻ nhân đạo cầm quyền trị nước thì là bậc thiên tử chí tôn nhưng khi đã xa lìa đạo đức bỏ mất thiên mệnh đạo lý thì chỉ là một người dâm bạo hại dân không coi là thiên tử nữa đại vương còn thương xót nỗi gì vua trụ chạy vào đ è n ngồi lên ngai than ta hối tiếc vì không nghe lời trung thần can g á n nên ngày nay mới bị nhục thương hại lỗ nhân kiệt lôi côn lôi bàng đều vì ta tử trận cả phi liêm và ác lai tâu bệ hạ võ nghệ như thần một mình cự với trăm người mà còn giết được tướng chỉ rủi ro bị một giản nhắm chừng ít bữa cũng lành rồi sẽ ra trận hạ thần tưởng chắc thế nào bệ hạ cũng thắng trụ vương nói trung thần không còn ai các tướng chết hết c h ẫ m lại bị thương còn mong gì chiến đấu nói rồi cởi giáp vào cung phi liêm nói với ác lai giặc vây tại ngọ môn ngoài chẳng có binh trong không còn võ tướng tình thế này chắc chết chúng ta liệu làm sao nếu binh chư hầu kéo vào đây ngọc đá không còn vàn g thau tiêu hết chúng ta lâu nay tích chữ được một số của cải mà phải tan tành thì uổng biết chừng nào ác lai nói cần gì phải đắn đo cho mệt kẻ trí thì coi theo tình thế mà làm trong ít ngày nữa trụ vương phải chết chúng ta thừa dịp đầu chu cũng không mất phần công danh phú quý võ vương nhân đức khương thượng cao minh chắc không bao giờ làm tội người đầu hàng mà sợ phi liêm nói nếu đã có ý ấy thì phải tính một kế nào để lập công theo ý tôi thì cứ đợi lúc binh chu đến phá chúng ta trộm lấy ngọc ấn đem dâng cho võ vương thế nào chúng ta cũng được quyền cao chức trọng hai người bàn luận với nhau trâm có vẻ đắc chí lắm b â y giờ trụ vương vào nội cung đắc kỷ hồ hỷ mị và ngọc mỹ nhân đồng ra nghênh tiếp trụ vương rơi lụy nói với đắc kỷ trấm coi cơ phát là tiểu tử h ư ơ n g thượng là thất phu chẳng tài cán gì chẳng r è chúng hội binh tướng quá đông nhóm chư hầu vây trước ngõ c h ẫ m ra b ì n h chém được ít tướng rồi bị khương văn hoán đập một giản trúng lưng còn lỗ nhân kiệt lôi côn lôi bảng đều liều mình tử trận c h ẫ m chắc cơ nghiệp tiên vương đến đây là dứt ăn năn thì đã muộn trụ vương thở dài lau nước mắt rồi nói tiếp nghĩ t h ư ờ n g ba mỹ nhân ở với c h ẫ m bấy n à y mà c h ấ m phải liều mình để cho chúng bắt ba vị mỹ nhân của c h ấ m một khi c h ấ m đã chết rồi thì cả ba ái khanh đều về tay cơ phát hết c h ấ m nghĩ đến đó lòng đau như cắt nói rồi nước mắt rầm rề ba nàng yêu thấy vua trụ khóc thảm thiết cũng động lòng khóc theo rồi quỳ tâu ba chúng tôi nhờ ơn bệ hạ yêu dấu lâu nay ghi l ầ m khắc cốt không quên nay trong ly loạn bệ hạ tính đi đâu và bỏ chúng tôi sao đành trụ vương nói nếu c h ẫ m để chúng bắt thì nhẹ t h ẻ lắm nên phải từ giã ba ái khanh mà đi k é o trễ đắc k ể níu áo khóc s ư ớ t mướt thần thiếp nghe bệ hạ nói ruột gan như dao cắt bệ hạ nỡ bỏ thần thiếp mà đi đâu nói rồi cúi mặt trên đầu gối trụ vương khóc lớn v ô trụ thương quá không nỡ bỏ đi vội hối quân dọn một tiệc rượu giã biệt có bài thơ rằng nghĩ nhớ vui xưa tại lộc đài dứt tình v ề giặc đánh bên n g a y uyên ương kết cánh từ năm ấy loan phượng chia lìa nội nữa mai binh tựa mây đen tan trống rỗng tướng như sao sáng lặn lai dai biệt ly chén rượu say rồi tỉnh đoái lại giang sơn vốn của ai vua trụ uống mãi đắc kỷ rót hoài trụ vương phán ta uống rượu hôm nay là uống cả nguồn ly biệt đắc kỷ tâu xin bệ hạ chớ phiền bởi thiếp là con nhà tướng biết cưỡi ngựa cầm đao và hồ hỉ m ỹ ngọc mỹ nhân đều có học phép đêm nay ba chị em tôi cướp dinh khương thượng đánh đuổi binh chu nếu được thành công thì giải phá thành sầu cho bệ hạ trụ vương nghe nói gượng vui phán nếu hoàng hậu gia công dẹp giặc này thì c h ấ m vui sướng biết chừng nào bốn vua tôi cùng uống rượu đến hết canh hai ba con yêu nai nịt chỉnh tề đi cướp dinh bấy giờ các chư hầu nóng lòng hối tử nha ra lệnh phá đ è n tử nha toan tính một hồi rồi nói chỉ trong một ngày giáp tý vua trụ diệt tuyệt cần gì phải vào cung làm hư hại ngôi báu bởi tính như vậy nên không đề phòng đêm ấy đắc kỷ hồ hỉ mị và ngọc mỹ nhân đầm cưỡi ngựa s á c h song kiếm đi cướp trại ba con yêu đều làm phép gió ngút mây bay bình trù không biết đông tây chẳng phân nam bắc binh tuần đều vỡ chạy tướng tuần cũng ngã lăn vì trời đất tối tăm không thấy đ ư ờ n à o chạy ba con yêu giết b ì n h chu rất nhiều khi ấy khí yêu chiếu vào trướng các tướng nghe hỗn loạn chạy vào báo t ổ nha đánh tay biết ba con yêu hành động liền truyền các tướng bắt cho được ba con yêu ấy không để trốn thoát na cha liền đạp xe tới d ừ n g tiễn s á c h đ à o g ụ c ngựa ra lôi trấn tử cầm côn bay lên cao đập xuống vi hộ ở dưới thấp lấy dán mã sử quăng lên lý tịnh múa kích s ô n g vào kim cha mộc cha đồng áp đến ba chị em đắc kỷ hỗn chiến một hồi dương tiễn kêu lớn yêu nghiệt sao chúng bay không sợ chết đem t h ầ y đến đây mà nạp nói rồi cùng nhau vây phủ rất gắt tử nha làm phép ngũ lôi vỗ tay sấm nổ ba con yêu kinh hãi liền nổi gió chạy về vua chủ ở trước ngọ môn đang nghe ngóng tin tức đợi mãi đến canh tư mới thấy ba nàng hơ hải chạy đến trụ vương hỏi ba khanh đi cướp trại thắng bại lẽ nào đắc k ỷ tâu khương thượng đề phòng rất kiên cố ba chị em tôi giết được một số binh tướng nhưng rồi bị trùng vây suýt bỏ mạng vua trụ nghe nói thất sắc trở vào buồn bã nói chẳng ngờ trời đã dứt nghiệp nhà thương không còn mong cứu giải đắc kỷ cũng khóc và nói thiếp cũng quyết cướp trại đuổi binh chu cho yên xã tắc ngờ đâu trời chẳng cho khôi phục bây giờ biết tính làm sao trụ vương nói trẫm cũng đã biết cơ nghiệp nhà thương đến đây là dứt lòng trời đã khiến như vậy thôi trẫm với ba khanh từ giã mạnh ai nấy tìm chỗ ẩn mình chẳng nên bận bịu i nữa nói rồi trụ vương đi thẳng lên lầu trích tinh đắc k ể nói với hồ hỉ mị và ngọc mỹ nhân bây giờ trụ vương đi liều mình còn chị em chúng ta tính trốn đâu cho khỏi họa hồ hỉ mị nói chỉ có trụ vương mê chúng mình mà thôi nhắm không ai thương hại chúng mình hết bây giờ trốn chỗ nào cũng không khỏi chết chi bằng trở về t r ố n cũ mà nương thân ngọc mỹ nhân nói phải lắm chúng ta cùng nhau trở về mả huỳnh đế là tiện hơn cả bàn luận xong ba con yêu bắt cung nga ăn thịt một cấp nữa mới chịu ra đi lúc ấy tử nha điểm binh lại và nói với các tướng ta sơ ý chút nữa dinh trại tan tành may nhờ các tướng tài phép mới đuổi được yêu tinh nay phải tính trước kẻo chúng trốn hết nói rồi truyền đặt bàn hương án chiếu quẻ xem rõ rồi nói nếu trễ chút nữa thì ba con yêu trốn rồi vậy dương tiễn đi bắt cho được con c h ĩ chín đầu là hồ hỉ m ỹ lôi trấn tử đi bắt cho được hồ ly chín đuôi là đắc kỷ còn vi hộ phải đi bắt cho được ngọc mỹ nhân là cây đàn tì bà bằng đá nếu để chúng nó trốn mất thì ta s ử trảm các ngươi hết ba tướng tuân lệnh ra khỏi cửa bàn với nhau chuyện này khó quá biết nó trốn ở đâu mà kiếm dương tiễn nói bây giờ chúng nó thấy trụ vương yếu thế chắc trốn ra ngõ sau cung chúng ta bay lên mây xem xuống thế nào cũng thấy lôi trấn tử khen phải vỗ cánh bay lên mây lúc này ba con yêu ăn thịt cung nga vừa rồi nổi gió bay lên tính về hang cũ dương tiễn trông thấy đ o á n lại k i ề u lớn b à c ò n yêu quái chạy đi đâu cho khỏi có ta đến bắt n g ư ờ i đây hồ hỉ mị nổi giận vung gươm mắng chị em ta gửi sự nghiệp thành thang cho cơ phát nên chúng bay mới thành công sao chẳng biết ơn còn đ o á n đường bắt lại là nghĩa làm sao dương tiễn nổi giận mắng loài nghiệt xúc chớ có nhiều lời bày mau bó tay chịu trói nói rồi xông vào hỗn chiến lôi c h ấ n tử xông vào đón đắc kỷ lại đánh vi hộ cũng xông vào đánh với ngọc mỹ nhân đánh được một lúc dương tiễn thả hạo thiên khuyển ra cắn con c h ĩ gãy hết một đầu máu nhỏ ra từng giọt xong nó sợ quá quên cả đau đâm đầu chạy bỗng thấy cặp p h ư ớ n g vàng xuất hiện mùi hương thơm xông lên ngào ngạt kế đó có hai tiên nữ theo hầu và nữ oa cưỡi hạc bay đến ba con yêu bị hào quang chiếu vào mặt nên chạy không được túng thế phải quỳ xuống thưa chúng tôi không ngờ nương nương đến nơi đây nên nghênh tiếp trễ xin nương nương thứ lỗi nay dương tiễn và hai tướng quyết đuổi bắt chúng tôi xin nương nương cứu mạng nữ h oa nói bích vân đem dây phược yêu trói chúng nó lại giao cho dương tiễn đem về nạp cho tử nha trị tội nó bích vân đồng nhi y lệnh ba con yêu nghe nói vừa khóc vừa thưa năm xưa nương nương dùng phướng chiếu yêu dọi chị em tôi đến sai vào cung cấm phá trí khôn trụ vương làm nhiều điều trái lẽ phá tan tành cơ nghiệp thành thang chúng tôi vâng lệnh làm trụ vương hết vây cánh nhà nước nghiêng ngửa nay chúng tôi định đến tâu cùng nương nương thì bị dương tiễn và hai tướng đuổi theo xin nương nương cứu mạng chị em tôi nếu nương nương bắt chị em tôi giao nạp cho tử nha thì nương nương xuất hồ phản hồ sao nữ hòa nói ta sai chúng bay phá cơ nghiệp vua chủ là hợp ý trời ta có dặn các ngươi là đừng giết hại kẻ vô tội tao chúng bay không nghe làm nhiều điều tội ác giết cả tôi chung n à y tội đáng chết sao các ngươi dám bảo ta xuất hồ phản hồ ba con yêu làm thinh c u ố i mặt không nói một lời các bạn thân mến về lời bàn xác thịt con người chỉ là cái thể tướng mà tinh túy con người mới là cái bản ngã để nói lên giá trị con người đem quân đến triều ca đánh vua trụ võ vương thấy các chư hầu vây đánh vua trụ lòng bất nhẫn tử n h à nói trụ vương bạo ngược không giữ đạo làm vua đã không phải là vua thì ai đánh cũng được đại vương thương hại làm gì thực ra sở dĩ con người được kẻ khác trọng vọng chỉ vì cái giá trị bên trong của nó cái giá trị ấy đưa người lên một địa vị nào đó thế mà nhiều người đã lầm lẫn kính trọng cái thể xác tức là cái hình thức bên ngoài mà quên hẳn cái giá trị bên trong kính trọng một người có địa vị chúng ta kính trọng cái tài năng đạo đức của họ khi kẻ ấy không có tài năng đạo đức thì cái địa vị ấy không xứng đáng lẽ dĩ nhiên việc kính trọng không còn ý nghĩa nữa những kẻ có địa vị cũng lầm lẫn như vậy cứ ngỡ mình là cành vàng lá ngọc thể chất mình là quý h ó a nhưng thực ra cái thể chất của họ cái hình thức của họ chỉ là cái thể tướng mà thôi chỉ cái tài năng đạo đức của họ mới là quý khi họ bỏ mất cái quý giá bên trong ấy thì họ không còn đáng kính trọng nữa nhiều người có địa vị không chú trọng đến phần tài năng đạo đức mà chỉ tô điểm cái hình thức bên ngoài tưởng làm như thế là oai là làm cho người ta kính trọng thật là một lầm lẫn đáng trách tính cách mất kính trọng ấy đáng buồn cười ở hai gã nịnh thần phi liêm và ác lai thường là triều thần phải ra sức hy sinh để phục vụ nhà vua đằng này trụ vương bại trận chúng còn xúi trụ vương ra sức đánh nữa thế nào cũng thắng thật là mỉa mai đắc kỷ lưu luyến sống chung nhau dù là yêu mị cũng có tình cảm nhưng đến lúc bày yêu thấy trụ vương thất thế đáng lẽ chúng phải hy sinh kéo nhau đi cướp trại để trả ơn vua ba con yêu lại cùng nhau x u ố n g xít trong cung vàng điện ngọc để hưởng ấp ủ sự nuông c h i ề u của nhà vua thật là quái gở bà nữ oa chỉ vì vua chủ phạm đến danh dự mình mà sai bầy yêu xuống làm khổ cả muôn triệu sinh linh thì bà trọng danh dự cá nhân hơn là mạng sống của thiên hạ tuy nhiên đây chỉ là một huyền thoại mà lòng dân muốn nêu lên để bài xích những hôn quân trong thời phong kiến thế thôi